Mời các bạn nghe tiếp phần 21 của tiểu thuyết Sốc Tình của tác giả Ca Chuyện được phát trên kênh Cỏ Long Trông chương 90 Sống Một Chết Hai Ha ha, mày nghĩ sao nếu tao cắt sợi dây buộc cái cột đang trói mày với Lan Can sân Thượng nhỉ? Sau đó, tao sẽ chào tạm biệt mày bằng một cái đẩy nhẹ nữa chứ? Sẽ ra sao nhỉ? Thú vị giá phết ha ha Cô ta vừa đưa cái kéo hover trước mặt Nim vừa cười sảng khoái. Đến lúc này thì Nim không thể nào bình tĩnh được nữa, cái chết chỉ còn trong gang tấc. Nhã Trúc, cô muốn chết phải không? Tiếng hét ở sau lưng khiến cả Nim và cô Dì Ghệ phải giật mình nhìn lại. Phải, Devi đang đứng ở lối cầu thang lên sân thượng, đôi mắt giận dữ như muốn thiêu cháy Nhã Trúc. Và quả thật, đó là đôi mắt đầy ma lực. Nhã Trúc sau vài giây đờ người ra, vội vã thả rơi chiếc kéo xuống đất. Cha, Tôi đã nói sao hả? Tôi đã cấm cô đụng vào người con gái của tôi. Tôi cũng đã từng nói, nếu như Nìm mất một giọt máu nào, thì cô sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Vậy mà cô dám làm chuyện này ư? Cô muốn tôi giết cô phải không? David vừa tiến lại gần Nhã Trúc. Vừa nói với một giọng điệu vô cùng đáng sợ Nói như tiếng gầm của quỷ dữ Đang muốn ăn thịt người Và Chevy dừng lại trước mặt cô gì ghẻ Cô ta dương đôi mắt Vừa thách thức vừa sợ hãi nhìn ác quỷ Trong thâm tâm nhãi trúc Chưa bao giờ cô dám làm Chevy nổi giận Vì cô biết Khi cậu ta nổi giận Thì sẽ không còn là mình nữa Sẽ lột xác hoàn toàn biến thành ác quỷ Và lần này nhã trúc đã chạm vào cái giới hạn của chính mình Chevin đưa đôi mắt với những ánh nhìn sắc lạnh, nhìn xuyên nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng cô dì ghẻ. Bàn tay phải chậm chậm đưa lên rồi nhanh chóng bóp chặt cổ nhã trúc. Lần này, cậu nhóc hành động một cách thẳng thừng và không thương tiếc. Đối với Chevin bây giờ, chỉ có Nim, hình bóng nhã trúc đã phai nhạt rồi biến mất hoàn toàn từ lúc nào mà chính cậu cũng không hay biết. Nim hoảng sợ nhìn Chevin, Cô bạn trai đáng yêu đang tàn nhẫn dùng đôi tay bóp nghẹt sự sống của một con người. nhìn thấy đau đớn, cho dù đó là kẻ mới vài phút trước đã suýt nữa giết chết cô bé. Nhìn sang Nhã Trúc, cô ta đang vùng vẫy những giây phút cuối cùng trong sự sống mong manh. Hai mắt Nhã Trúc trợn ngược lên, đôi tay cố vùng vẫy, nhưng làm sao thoát được sự không chế của Trevin. Lúc này, cậu nhóc là kẻ mạnh nhất, vì cậu nhóc đang giật, sự, giật giữ tột độ. Nim rất muốn hét lên, hét lên thật lớn để bảo Trevi dừng tay lại. Cô bé không muốn người mình yêu dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi nữa. Nim đau đớn đến bật khóc. Gió càng lạnh hơn, làm tê tái cõi lòng Nim. Trevi vẫn lạnh lùng dùng đôi tay bóp chặt cổ nhạn trúc, ánh mắt không chút thương tiếc. Chỉ còn vài giây nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc với một thảm cảnh. Nhưng một thứ ánh sáng kỳ quái không biết từ đâu làm Trevi thoáng dùng mình. Và cả niềm lẫn Trevin, riêng nhãi chút rồi đã rơi vào tình trạng mất nhận thức vì quá hoảng sợ. Hoảng hốt khi thấy từ phía sau mấy chiếc thùng lớn ở hai bên phía sân thượng, năm sáu kẻ lạ mặt bước ra. Một trong số chúng đang kể lưỡi sao to bè sắc lẻm lên đôi vai của Trevin. Chỉ còn cách cổ của cậu nhóc vài cm. Chúng nó đều mang một chiếc mặt nạ quỷ Nhìn vô cùng đáng sợ Buông ả ta ra đi nhóc Mày đang trả thù lầm người đó con Tên cầm dao nói mỉa mai Mẹ kiếp Tụi mày là ai Tụi tao là người mà mày đang muốn tìm Ha ha Trời vì ngạc nhiên Tôi chưa nghĩ ra điều gì Cậu nhấc dần dần buông tay mình ra khỏi cổ nhãi trúc cô ả ho sù sụ vừa ôm lấy của mình, vừa ngồi khụy xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Mày thông minh đó con, cô ta chỉ là một quân cờ trong ván cờ của tụi ta mà thôi. Mày đã hành hạ phụ nữ hơi quá tay rồi đây nhóc. Tụi mày là ai? Có thu án gì với tao thì kiếm tao mà gây chuyện, đi bắt một đứa con gái mà không thấy nhục sao Trời vì nghiến sang giận dữ. Thì tụi tao, có nói tụi ta là quân tử đâu, mà không phải quân tử, thì không sợ nhục. Ha ha. Tụi mày chơi vì nắm chặt hai tay. Ấy ấy, đừng manh động mà ân hận đấy nhóc. Tụi bé đâu, bắt con hà tóc xoăn này rồi đưa nó ra sát lan can để đứng bảo bạn với con nhỏ câm kia cho vui. Ha ha. Suốt cuộc thì tụi mày muốn cái gì hả? Jerry hét lên. Mày bình tĩnh. Tao không ngờ một Trevi nổi tiếng lạnh lùng và tàn ác, không sợ bất cứ cái gì, mà giờ cũng phải nổi khung lên vì một đứa con gái, mà lại là một con nhỏ không nói được nữa chứ. Cù thẩm mỹ của tụi con trai nhà giàu tụi mày cũng lạ nhỉ? Ha ha! Trevi đã mất dần sự kiểm soát, cậu nhóc tính vùng dậy đánh cho tên khố này một trận, nhưng lưỡi dao sắc bén, loáng loáng một lần nữa cứ vào cổ ác quỷ một đường dài, đau xót. Đứng yên đi, tao không muốn làm bị thương một thằng đẹp trai như mày đâu, ha ha. Không nói nhiều nữa nhé, bây giờ mày hãy nhìn ra phía lan can đi, ở nơi đó rất gần với không trung đấy. Tao có trò này hay lắm, tao đang tính đẩy hai con nhỏ đó xuống dưới kia cùng một lúc để coi con nào đáp đất sớm hơn, ha ha. Hắn ta cười nham nhủ. Nhưng mà, ở nhà người yêu tao dặn là không nên sát sinh nhiều quá. Hắn ta đột ngột hạ giọng Vì thế Tao chỉ có thể cho một trong hai con đáp đáp thôi Mặc dù nếu như thế thì không vui chút nào Và mặt hắn ta tiêu nghỉu Nhìn tên này trông rất bệnh hoạn Mày... Mày dám ư? Giọng chai run run Lần này thì cậu nhóc hoảng sợ thật sự Ủa? Sao ta lại không nhỉ? Nhưng vì nể tình mày quá đẹp trai đáng ghét nhất là mày đẹp trai hơn anh yêu của tao nên tao sẽ cho mày một đặc ân. hắn ta kể miệng sát mặt Trevi thì thầm. cậu nhóc vùng mặt mình thoát khỏi cái miệng gớm ghiếc đó. Tao đánh răng rồi, không hôi đâu. Tao giao quyền lựa chọn cho mày đấy, mày muốn con nào chết, con nào sống thì tao sẽ chiều theo ý của mày. Ha ha. Mặt Trevi túi sầm lại. Hắn ta đang buộc cậu nhóc phải lựa chọn ư Lựa chọn giữa hai người con gái Đã in dấu trong cuộc đời cậu rất sâu đậm Mày... Mày dám uy hiếp tao Mày chán sống rồi Trời vì nghiến răng Quyết định nhanh đi nhóc Tao không thích đùa nữa đâu Mày mà chậm chạp dù khờ Khiến tao bực lên là tao cho cả hai con nhỏ xuống dưới đó luôn đó Thế nào Thích một con được sống Hay cả hai còn phải chết Giọng nói của tên cầm sao rội vào tay Trevin Những nhát búa đánh thép Chuyện gì đang xảy ra thế này Dù rất nổi giận Nhưng Trevi biết rằng tên này không đùa Hắn nói được thì sẽ làm được cậu nhóc đưa đôi mắt với hàng mi dài dặm rung mạnh Rồi một nỗi đau phân vân nhìn về phía Nim và Nhã Trúc Cả hai đang bị trói vào thành lan can Chỉ cần một cái chạm nhẹ Bây giờ Nim không còn thấy sợ là gì nữa, cô bé dường như tê liệt. Nỗi đau khổ khi chính mình phải lựa chọn sự sống và cái chết cho những người thân yêu đang hành hạ Trevi cũng chuyển sang người Nim. Cô bé thấy tim mình thắt lại. Hơn ai hết, cô hiểu được rằng sự lựa chọn này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trevi vẫn đứng đó, nhìn Nim với ánh mắt tha thiết đến quận lòng. Nhã Trúc cũng nhìn vào Kevin Nhưng trong đôi mắt của cô gì ghẻ Ánh lên một cảm giác tuyệt vọng Dù là một kẻ háo thắng Nhưng cho đến bây giờ Nhã Trúc đau đớn nhận ra Trong trái tim của Devin Đã không còn hình bóng của mình nữa Trong một góc tối nào đó ở gần đây Còn có một người Với chiếc mặt nạ quỷ Đang nở nụ cười đắc thắng Gió càng lúc càng giít mạnh Bóng của hơn 10 con người đang in Ngày một đậm hơn xuống nền sân thượng Màu tối đen phũ phàng buông xuống trần gian Cũng như lòng người giờ đây đang bị giằng xé Giữa sự sống và cái chết Nìm hay nhã chúc Mất nìm, Trevi sẽ mất tất cả Nhưng mất nhã chúc Thì nhóc banh, đứa bé mà Trevi yêu thương như con ruột Sẽ trở thành trẻ mồ côi Trevi bấn loạn Thời gian bấn loạn, lòng người chìm ngập trong biển tình đen bạc. Sống một hay chết hai? chương 91 Anh sẽ cùng em đi tới cuối con đường. Này nhóc, tao không đợi được đâu đấy. Mày cũng đa tình gớm, con nhỏ nào cũng muốn giữ bên mình. Tin cầm đầu lau bảo tức tối. Mày im đi. Trang hét lớn. À, thằng nhóc này, mày xem to tiếng với tao hả? Thằng kia, hắn chỉ tay vào một tiên đàn em đang đứng cạnh niêm. Mày lôi cái cột gỗ ra khỏi người con cơm đó, rồi giữ chặt nó vào thành lan can cho tao. Trẻ vì hốt hoảng. Mày... Mày muốn làm gì hả thằng khốn? Làm gì mày cũng phải biết chứ, hãy nhìn con cơm đáng thương của mày đi, bây giờ... Chỉ cần người của tao đẩy nhẹ hắn một cái Thì mọi chuyện sẽ trở nên rất vui Ha ha Jeffy nghiến răng Đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn về phía Niêm Cô bé giờ đây đang bị tên đàn em giữ lại Rồi ấn mạnh sát vào thành lan can Gương mặt Niêm toàn là mồ hôi Tóc bết lại Đôi môi tái dần đi vì lạnh và sợ hãi Tao không thích chơi kiểu đợi như thế này nữa đâu đấy Tao đếm từ một đến năm Mày mà không chịu lựa chọn Thì tao ném con cầm xuống trước Rồi sẽ cho con tóc xoăn lắm điều kia xuống theo Ok Travis giật mình Rụt gan cậu nhóc thất cả lại Lựa chọn giữa người mình yêu Và kẻ yêu mình Quả không dễ dàng chút nào Nếu chọn Nim Thì nhóc banh sẽ mất luôn tuổi thơ Mà Nim và Travis Cũng không thể sống thanh thản Suốt một quãng đời còn lại Nhưng nếu chọn nhã trúc thì cuộc sống đối với Trevin sẽ không còn giá trị nữa. vậy thì tôi sẽ cùng em đi đến cuối con đường, dẫu cho đó là thiên đàng hay địa ngục. Trevin hướng đôi mắt với lời xin lỗi mong manh về phía Nim đôi mắt đó cũng chứa tràn một tình yêu xa diết đầy khát khao, đan xen tuyệt vọng, sẽ đi cùng nhau đi đến cuối cùng. Ác quỷ cúi đầu xuống thở mạnh một cái rồi ngẩng lên. Quyết định cuối cùng, một kẻ sẽ ở lại và hai người sẽ đi. Tao chọn Đùng. Một thứ âm thanh đáng sợ rộ vào tai Chenvin làm cậu nhốc buộc lơi câu nói Kèm theo sau đó là tiếng tên cầm dao là thất thanh rồi gục ngã xuống đất. Lưỡi dao sắc ánh kim trượt nhẹ khỏi bờ vai Chenvin rồi xoạng xuống liền nhà. Trong bóng đen ở phía cầu thang, Một dáng người với chiếc mũ lưỡi chay cùng cây súng ngắn trên tay dần dần hiện hữu trước mặt Devin. Cậu nhóc ngạc nhìn trợt mắt nhìn. Nhưng trong những phút giây đáng sợ nhất thì những điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra. á, Devin! Chưa kịp hoàng hồn thì vì tiếng súng Devin giật bắn mình khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Một giọng nói của cậu nhóc chưa được nghe bao giờ. Nhưng không hiểu sao Trong tiềm thức ác quỷ Dùng lên một cơn đau tê tái Là Nim Giọng nói đó cất ra từ phía cô bé Và Trevi dường như chết đứng tại chỗ Khi trông thấy người con gái yêu thương của mình Đang chơi phơi giữa cánh cửa và địa ngục Tên đàn em vì quá kinh hãi trước cái chết của đại ca Nên đã run dẩy buông mạch Nim ra Khiến chân cô bé trượt một đường dài Rồi mất thăng bằng ngã người Lui ra sau thành lan can Trong phút giây khủng khiếp đó Trong niêm bỗng có luồng sức mạnh kỳ lạ Thôi thúc cô bé phát ra tiếng nói Tiếng nói đã từ rất lâu Rất lâu bị vùi vào quá khứ đau thương Bị trôn trong nấm mồ của sự sợ hãi dần vật Không Nhanh như trước Chai chạy vụt tới Nhưng tất cả chỉ còn là sự chỉ Sinh tồn mong manh Lúc này đây cậu nhóc chỉ kịp nắm được Đôi bàn tay nhỏ bé của niêm nếu kéo cô bé trước ngưỡng cửa của tử thần Đang làm le trực sẵn Trời buông màn đêm khắp thế gian Trên đỉnh tòa nhà 8 tầng Một thân hình nhỏ bé đang lo lửng giữa không chung Một bàn tay khác Đang cố gắng níu giữ lại Sự sống hiếm hoi từ tay thần chết Thành lan can quá thấp Cho vì cúi sát người xuống Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng Nắm chặt tay niêm Đôi mắt với hàng phi sậm đầy ma lực Giờ đây đang rung lên toát ra nỗi sợ hãi khôn cùng Mồ hôi càng lúc càng nhiều Làm trơn tay Giờ đây nó như con quỷ đáng ghét Muốn tách tay Nim ra khỏi Trevin Nim nhìn xuống dưới Mọi thứ nhỏ bé nhưng sao xa xôi quá, Cảm giác như mình đã rời một chân ra khỏi thế giới này Cô bé ngước nhìn Trevin Những giọt nước mắt tuôn ra không kịp ngăn lại Không kịp rồi, không kịp rồi Javin, buông tay Nim ra đi, nếu không cả hai sẽ phải chết. Buông ra đi Javin. Em đi, không được nói, tôi không cho bạn bỏ tôi theo cách đó, không bao giờ. Javin cũng hét lên, nỗi sợ hãi lan xuống chân khiến cậu nhóc run lập cập. Buông ra đi Javin, nếu cứ thế này thì Nim sẽ kéo theo bạn xuống mất, không được. Nim khóc tức tưởi, cô thuyết phục cậu nhóc thả tay mình ra. Trong thâm tâm cô bé Không bao giờ muốn xa Kevin, nhất là lúc này có quá nhiều thứ cô truyền nói với Kevin. Nhưng Nim cũng ý thức được rằng lúc này đây cô không thể khiến Kevin phải chịu chung số phận với mình. Đối với Nim, Kevin là tất cả và cậu nhóc sẽ mãi mãi là tất cả của cô bé, ngay cả khi Nim không còn trên thế gian này nữa. Ai cho phép bạn nói thế với tôi? Bạn là của tôi. Đôi tay này là của tôi Suốt đời suốt kiếp Nó phải luôn nắm chặt lấy tay tôi Không bao giờ được xa rồi Không bao giờ Chai vì giận dữ Cậu nhóc nghĩ rằng mình có thể khóc ngay bây giờ Khi mà cơn đau đã lên đến đỉnh điểm Có thể bóp nát cả trái tim Nhưng càng lúc chai vì càng yếu Những vết thương trên cơ thể lại hoành hành Máu thấm ra cả áo Đôi tay cậu nhóc đã quá mệt mỏi Mồ hôi tuôn như mưa làm trơn trượt mọi thứ. Cái nắm tay duy nhất càng lúc càng tuột dần, tuột dần. Trong một giây định mệnh, Tay Nim thoát khỏi bàn tay Trevin. Cậu nhóc hoảng hốt với lại. A! Nhã trúc ôm mặt hết thoáng lên khi Tay Trevin cũng ngã luôn người xuống phía dưới. Cho dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh vẫn sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Ai cũng có thể mở miệng nói lời yêu, cũng có thể quỳ gối trước tình yêu. Nhưng những người dám chết vì yêu mới xứng đáng với tình yêu của đời mình. chương 92 Sau cơn mưa, trời có thể sáng. Mọi thứ có lẽ đã kết thúc nếu như Tephi không kịp thời bám lấy gờ của mái che cơ sổ bệnh viện. Nó được làm bằng bê tông nên đủ cứng để cậu nhóc trụ lại và kéo luôn Nim thoát khỏi cái cảnh bị rơi xuống dưới kia. Nhưng tình hình vẫn trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Tay trái Travin thì bám chặt vào cửa mái che, tay còn lại thì nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nim. Cả hai lơ lửng như ngọn đèn treo trước gió. Chỉ cần một cái thả nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ đi tới thảm cảnh. Ở trên sân thượng. Người vừa cầm súng bắn tên đại ca chạy vội tứ thành lan can, cúi mặt nhìn xuống hét to. Hai đứa ngốc kia, cố gắng bám chặt lấy, tôi xuống liền, phải cố gắng lên. Còn cô kia, đứng chờ đó làm gì, mau chạy tới lấy dùm dây thừng cho tôi, nhanh. Anh ta chỉ thẳng vào mặt nhã trúc ra lệnh. Cô dì ghẻ giật bắn mình, ngơ ngơ trong vài giây, rồi luôn cuốn chạy lại lấy chùm dây thừng. Tâm trạng nhã trúc vẫn đang cực kỳ bấn loạn. Ở vị trí cách sân thượng đúng hai tầng lầu Tevin vẫn đang cố gắng duy trì Sự sống mỏng manh của mình Và Nim nữa Bàn tay trái đã đỏ ứng lên vì chịu đựng quá lớn Nhưng ngón tay gồng lên Như quyết tâm cuối cùng của cậu nhóc Thách thức với số phận Tevin Nim nhìn lên phía cậu nhóc Thì thảo Im đi Phải nắm chặt lấy tay tôi Ác quỷ cũng không khá khẩm gì hơn thở ngắt từng quãng đầy mệt nhọc. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sắc lẹm ánh lên những tia mạnh mẽ. Niêm nhìn vào đó, chỉ nhìn vào đó, chứ không dám nhìn xuống dưới kia. Vì cô bé biết rằng, bây giờ cô và Chevin đã kết chung sinh mạng, cả hai sẽ cùng sống hoặc cùng chết. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong Niêm, thôi thúc cô bé xây dựng một niềm tin vững chắc vào người con trai đó. Người con trai mà có lẽ cả cuộc đời này sẽ nắm tay bước đi cùng Nim cho dù là chung gai hay hạnh phúc. Hai phút sau, một sợi dây thừng cỡ lớn được cạp xuống trước mặt Nim và Trevin. Bạn nắm chặt sợi dây đó đi, nắm thật chặt vào rồi mới được thả tay tôi ra. Trevi dù không còn nhiều sức lực vẫn cố gắng ra lệnh cho Nim. Vì hơn ai hết, cậu nhóc hiểu rằng cô bé rất yếu đuối Có thể sợ quá mà tuột tay khỏi dây Nìm nhú mày lại run run Một lần nữa, cô bé lại nhìn lên trai để tìm kiếm một điểm tự tinh thần Cậu nhóc cũng nhìn thật sâu vào mắt cô bé Rồi đột ngột trừng mạnh lên Nìm vội vã cúi mặt xuống Hít một hơi thật sâu Đưa một cánh tay sang phía dậy dây rồi cầm chặt nó Cô bé cố gắng không nhìn xuống dưới Nếu lỡ đôi mắt xuống đó thì coi như học tất cả, vì ma lực của không gian đủ khiến con người ta choáng ngợp và mất kiểm soát. Phải mất khá nhiều phút nên mới đủ can đảm buông nhẹ bàn tay của Trevin sau khi đã chắc chắn rằng mình cầm chặt sợi dây thừng. Cứ từng chút một, từng chút một cô bé chuyển người mình sang phía sợi dây. Nơi hơi ấm từ tay Trevin dần lạnh đi. Giờ đây Nim phải tự bước một mình Trên hành trình mong manh Để tìm kiếm sự sống Xong chưa Người thanh niên lạ từ trên cao Cúi người xuống hết to Nim nhìn lên Thu hết can đảm rồi gật nhẹ đầu Sau đó nhìn sang Trevin Cậu nhóc dường như đã quá yếu Mặt tái nhợt Chứ áo bệnh nhân đã nhuộm hồng bởi máu tướm ra Đừng nhìn nữa Nhanh lên Chai cố gắng theo theo những lời cuối cùng. Nìm bạc môi sợ hãi. Cứ như thế này mãi thì cậu nhóc sẽ không trụ được nữa mắt. Cầm chắc lấy, tôi kéo lên đây. Trên kia vọng xuống lời thông báo. Vậy là nhãi trúc đứng sau, người cầm súng lạ mặt đứng trước, ra sức kéo Nìm lên. rồi dây thừng cắn từng chút một lạnh nhọc trên lan can. Phải mất thêm 5 phút nữa, nên mới được kéo lên chạm thành lan can sân thuộc. Cái cảm giác bám vào một sợi dây mảnh khảnh có thể đứt bất cứ lúc nào khiến cô bé run bẩn bật, vừa sợ vừa chóng mặt. Nhưng may thay, cuối cùng Nim cũng đưa tay bấu được vào thành sắt của Lan Can. Cô bé vui sướng đến mức muốn cười thật lớn như có thể vừa được tái sinh lần nữa. Nhưng không hiểu sao, Nim chỉ thấy bớt sợ, lòng vẫn quận thắt một nỗi đau khó chịu. Cẩn thận, cẩn thận. Bám chặt vào Người lạ mặt giận dò Vừa nói vừa thở hồng hộc Và cuối cùng Nim cũng được kéo lên sân thượng Kính cửa tử thần đã chính thức khép lại Sau lưng Nim Cô bé được nhạy chúc đưa hẳn vào trong Mặt mày Nim vẫn tái xanh Môi khô rát Đôi mắt cô đờ ra Hai tay cô bé đặt lên ngực thở mạnh Còn trai binh. Trong phút giây thở vào nhẹ nhõm Nim trượt đứng bật dậy chạy đến sát lan can Em bị điên sao? Muốn rơi xuống đó lần nữa hả? Bước vào trong đi Người lạ mặt hết toáng lên Khi thấy Nim suốt nữa nhào đầu xuống phía dưới Nhưng Còn tra Vin? Tra Vin đâu rồi? Nim hoảng loạn lay mạnh tay người lạ mặt Nó vẫn dưới đó Chưa rơi xuống được đâu Tránh xa tôi ra để tôi còn kéo nó lên nữa chứ Anh ta nhăn nhó Nim đưa hai tay lên, miệng cắn lập cập, bước từng bước lùi lại phía sau, sợi dây lại đã quăng xuống. Nhưng nhiều phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì, Nim bắt đầu mất bình tĩnh. Thằng nhóc có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi, hiện tại nó quá yếu. Người lại mặt vừa nhìn xuống vừa thở dài. Như thế là sao chứ? Anh phải kéo trái lên, anh không thể để cậu ấy chết được. Đó không phải là những lời của Nim nói, mà là của Nhã Trúc. Cô ta ôm mặt khóc nước nở, miệng không ngớt yêu cầu người lạ mặt phải cứu cho bằng được Chevin. Bây giờ thì Nim không còn biết làm gì hơn, chỉ biết tin vào cái gọi là hy vọng. Chevin của cô bé rất mạnh mẽ và kiên cường, cậu nhóc sẽ không thể gục ngã theo cách này được, không thể nào. Nim nhắm chất mắt lại, thả cho linh hồn theo gió tìm đến nơi của Chevin bạn sẽ vượt qua vì bạn là Kevin, vì bạn là Thái Trình Kha và vì bạn là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi. Thêm hai phút nữa trôi qua, sợi dây thừng đột ngột căng lên, trường từng chút một trên đành lan can, tạo ra tiếng xẹt xẹt đầy hy vọng. Ha ha, thằng này khá lắm. Người lại mặt tự dưng cười ha ha, rồi ra sức kéo lên, cả Nim và Nhã Trúc cũng vội chạy tới cầm sợi dây. Mong sao một chút sức lực của mình có thể giúp Trevin đủ mạnh mẽ để trở về. Một giây, hai giây, ba giây. Đôi mắt ngần nước của Nim sáng bừng lên khi thấy một bàn tay của Trevin đang cố gắng bám lấy thành lan can. Đôi bàn tay đầy bản lĩnh đã thách thức cả số phận để níu cho bằng được Nim thoát khỏi cánh cửa của tử thần. Cô bé vội vã chạy lại, dùng hai tay nắm chặt lấy Rồi cùng với Nhã Trúc và người lạ mặt nhấc cậu nhóc lên Mọi chuyện cứ như đang thử thách sức chịu đựng của con người Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời người ai cũng có Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi Trái viên đã trở về Trong nước mắt của Nim Trong cơn đau vì vết thương hành hạ Trong tình yêu bất diệt Mà vì nó cậu đã bỏ quên bản thân mình Nìm ôm chặt lấy Trevin Trong phút giây vỡ quả sung sướng đó Cảm giác ấy Lấy lại được cái mà mình tưởng rằng sẽ vun mất Thật là hạnh phúc biết bao Trevin bây giờ không còn đủ sức Để đưa tay ôm Nìm lần nữa Nhưng cậu nhóc đã mỉm cười gục đầu mình một cách thanh thản Trên vai Nìm Trên vài nữ thần mà suốt đời cậu yêu thương và tôn thờ. ấy vậy mà, có những thứ, có những người, có những hành động mà chẳng bao giờ ta lý giải được vì sao lại như thế. Cũng như bây giờ, Nim giật mình khi thấy người lạ mặt một lần nữa lại cầm cây súng và mũi súng hướng thẳng về phía Kevin. Chương 93 Vàng son một thùa yêu em Anh làm cái gì thế? Nim cùng nhã trúc đồng thanh Nhưng người lạ mặt vẫn đứng im lặng Mũi súng lạnh lùng chia về phía ác quỷ Đang thở từng hơi mệt nhọc trên vai Nìm Đoàn Như một tiếng thét kinh hoàng viên đạn thoát khỏi nòng súng lao thẳng về phía trước Đôi mắt Nim chỉ kịp nháy lên một cách vội vã Trước những gì đang xảy ra Thế là hết thật sao? Sự thật thì viên đạt bay về phía trai Vin, nhưng nguống của nó đã trích lên một góc cực nhỏ, đủ để hạ thủ một trong số những tên giang hồ đang lăm le phía sau lưng Nim cùng một con dao sắc bén trên tay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gấp, khiến Nim sốc thật sự. Hoàng hồn cho em, nếu tôi không kịp thời bắn nó thì cả hai đứa sẽ về thế giới bên kia cùng với con dao đó rồi. Người lạ mặt vừa cất khẩu súng và bọc quần vừa cười cười Súng gây mê mà cũng hiệu quả ra phết ha ha Nhã chút và niêm ngẩn ra Đến bây giờ cô bé mới đặt ra hàng đống câu hỏi về người lạ mặt Thật ra anh ta là ai Tại sao biết niêm đang gặp nguy hiểm mà tới cứu Nhưng chưa kịp để niêm mở miệng nói câu nào Anh ta đã chạy thối bế thốc trên viên lên lưng rồi cọng đi Cậu nhóc giờ đây đã quá yếu Rơi vào tình trạng hôn mê Toàn thân lạnh ngắt xuân thượng Nơi mà cách đây vài phút Cứ ngỡ sẽ có một thảm cảnh xảy ra Giờ đây lại yên bình Thanh phắng đến kỳ lạ Những thân hình nằm bất động trên nền Do thuốc cây mê vẫn chưa hết tác dụng Những cây sao sắc bến Loáng ánh kim sáng dực một góc sân lấy lết đầu đó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 Lần thứ ba, Trevin lại nằm trong tình trạng hôn mê. Nìm lau những vết bẩn ở vôi tường của sông rêu, của đất cát trên tay Trevin. Bàn tay đã quyết không buông nim ra cho đến khi cái chết tới rất gần. Cô bé cầm thật chặt nó. Tay Trevin lạnh ngắt, đôi mắt cậu nhóc vẫn im lìm bất động. Những vết thương trên người đã được băng bó lại. Nhưng theo lời bác sĩ, thì chúng đã làm một... Ngày một sâu thêm Và càng khó lành Không hiểu sao giờ đây Nim chẳng còn muốn khóc nữa Khóc quá nhiều rồi Mà cái gì nhiều quá cũng trở nên dư thừa Và có hại Nim chỉ muốn ngồi mãi như thế này Cầm tay Trevi và ngắm nhìn cậu nhóc Hạnh phúc không có Cũng không sao Nhưng cô bé mong rằng Đừng bao giờ bắt bản thân phải rời xa con người này Vì rời xa Trevi Đồng nghĩa với cái chết Cái chết đau đớn nhất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 Từ lâu đã trai dạn với dông tố cuộc đời Vụt lên trong đầu nhã chút lúc này Là một ý nghĩ mà chưa bao giờ cô dám nghĩ Hay chăng mình nên bỏ cuộc Nìm ngước nhìn sang giường Angle Cậu nhóc vẫn ngủ Đôi khi Nìm thấy lạ Nìm tự hỏi Tại sao Angle lại ngủ nhiều đến thế Tại sao Angle chưa bao giờ quan tâm đến những lúc Che bị thương hay bị tấn công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 Người cho máu nháy mắt tinh nghịch với Nim rồi quay lưng đi. Chợt như nhớ ra điều gì, Nim gọi nhỏ. Khoan, tôi chưa biết tên anh. Giọng em rất tuyệt đấy. Người ta gọi tôi là Laf, em chỉ cần biết thế là đủ. Nói rồi anh ta lại dạo từng bước thật nhanh khuất dần sau hành lang. Laf, cái tên ngụ nghĩnh thật. Nim tự lầm bầm trong miệng rồi mỉm cười. Thật vui khi cô bé biết rằng đó là người tốt. Vài ngày sau, một trận chiến lại xảy ra. Trường 94 Nội chiến Này, bạn có thể dừng nói trong vài phút được không hả? Miệng bạn không mệt, nhưng tai tôi mệt lắm rồi. Trời vì nhân nhó xoa xoa lộ tai cầu nhầu. Bạn đúng là cái thứ khó ưa, tôi đọc báo cho mà nghe, lại còn nhanh với nhó. Nim cũng đốt lại không thương tiếc Nhưng tôi không phải người mù chữ Cũng không bị khiếm thị Cũng không phải ông lão già lụng cụ đến mức Không tự đọc báo được Mà cái lý do chính là tôi không thích đọc báo Cho vì không thể chịu nổi nữa Đành tuyên chiến với cái sự nghiệp Em đọc anh nghe của Nim. Bạn đúng là cái đồ lệ lùng tàn nhẫn Tôi thương bạn bị đau phải nằm một chỗ Sợ bạn buồn mới ngồi đọc cho bạn nghe Thế mà bạn lại đối xử với lòng tốt Của người ta như vậy đó hả Nìm gần cổ trách móc Nhưng thiếu gì cách Hà cớ gì bạn cứ phải lấy báo ngồi đọc cho tôi nghe Làm như thế Tha bạn cứ ngồi đếm từ 1 đến 1.000 nghìn cho tôi nghe Để tôi ngủ cho rồi Bạn có biết từ hôm qua đến giờ Bạn tra tấn cái lỗ tai tôi khủng khiếp đến mức nào không hả Có bạn mới là người tàn nhẫn đó Bực cả mình Trên vì vòng hai tay trước ngực lầu bầu niềm tức giận thả tờ bà xuống bàn Rồi ngồi quay lưng lại Mặt đỏ ửng. Môi mím chặt Cũng không thể trách Treviên được Ai rơi vào tình trạng của cậu nhóc lúc này Thì mới thấm thía. Thử hỏi Buổi sáng đúng 7 giờ Khi đã ăn điểm tâm xong xuôi Nim lôi tờ tin tức đầu ngày ra Và Trevi bắt phải căng tay nghe mình đọc Buổi chiều đúng 3 giờ Khi mà cậu nhóc đang ngủ chưa ngon lành Thì lại bị Nim dựng đầu dậy Để nghe cô bé đọc tờ báo bóng đá Đến tối Khi cơm nước xong xuôi Đúng 8 giờ, Nim lại hành hạ lỗ tai Trevin bằng cách lồi tập truyện với tựa đề. Chuyện kể lúc 0 giờ, rồi hí hưởng đọc, mặc cho cậu nhóc đã bội thực vì mớ thông tin cả ngày trời được Nim nhồi vào trong đầu. Phải công nhận, Trevin có tính kiên nhẫn và chịu đựng đến mức thượng thừa khi đã sống sót qua 3 ngày từ cái lúc Nim nội hứng đòi thực hiện hành động kỳ cục này. Nhưng đến giây phút này thì cậu nhóc đã không thể chịu được nữa.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 Mà điều quan trọng nhất là Nim muốn được nghe giọng nói của mình, cái thứ âm thanh bản năng mà quá khứ tàn nhẫn đã cướp đi của cô bé. Nim muốn chia sẻ niềm vui đó với Trevin, người thân yêu của mình. Nhưng đáng tiếc rằng cái cách mà Nim thể hiện lại đem đến tác dụng phụ. Không hiểu sao từ lúc Trevin tỉnh dậy cho đến giờ, chưa có ngày nào là hai người không gây gỗ cãi nhau. Cha ông ta nói đối có sai. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đâu. Ngày nào cái phong bệnh này cũng âm ỉ tiếng cãi qua cãi lại của Nim và cậu nhóc Đôi khi chỉ vì một lý do rất còn con Đến cả bác Lan và Angle và mấy cô y tá cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là tuổi dậy thì tâm sinh lý thay đổi xoành xoạch. Này Nim, bạn cũng có tính giận dài nữa hả? Mà tôi có làm gì sai đâu chứ? Trời vì buộc phải lên tiếng trước Khi thấy Nim vẫn quay lưng ngồi thử ra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 Trời vì đột ngột ngập ngừng Tôi xin lỗi trước Vì đã nói hơi Chưa kịp để cậu nhóc Thốt ra nốt hai từ nặng lời Cho câu nói được trọn vẹn Thì Nim đã vội vã ôm chầm lấy Travis Khiến áp quỷ trở tay không kịp Bạn bị sao thế Travis ngớ người hu hu Này bình tĩnh lại đi Tôi đâu có nói nặng lời đến mức khiến bạn phải khóc chứ Cho vì càng lúc càng hoảng Vỗ vỗ vào vai niêm Tôi xin lỗi Đã lẽ ra tôi không nên bắt bạn phải chịu đựng việc này Tôi đã quá ích kỷ Khi chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân Thật lòng tôi rất vui khi tôi nói lại được Vốn dĩ tôi muốn chia sẻ Niềm vui đó với bạn Nên mới làm những việc ngốc nghếch này Tôi thật ngớ ngẩn mà Nim nói một hơi dài Rồi khóc hòa lên Đúng là bạn ngớ ngẩn thật vì buột miệng buông ra lời nhận xét phũ phàng này mà không ai biết hậu quả của nó. Nim đã khóc thét lên. Lần này thì Travis bối rối thực sự, trước mặt cậu nhóc rất hiếm khi Nim khóc. Giờ đây cô bé lại khóc mãnh liệt như thế này khiến Travis thấy không quen chút nào. Bỗng dưng cậu nhóc có cảm giác mình vừa làm điều gì đó rất có lỗi với cô bé. Trời đất, Nì đi, bạn ngớ ngẩn nên tôi mới thích bạn đấy, Nì đi. Travis quả là kẻ vụng về nhất trong chuyện an ủi người khác. May mà Nim của chúng ta hiền, chứ gặp cô nào khó tính một chút thì coi như xong. Cuối cùng thì Nim cũng dần dần nín, nước mắt nước mũi trào ra ướt hết một vùng vai của Travis. Cô bé vườn nước từng tiếng vừa buông cậu nhấp ra, mắt ướt nhèm, tay đưa lên quệt quệt mấy giọt nước còn vương trên mắt. Lần đầu tiên bạn làm tôi sợ đó. Travis thở phù phù, vừa nhìn Nim vừa lấy tay lau nước mắt cho cô bé. Không ai có thể phủ nhận được một sự thật rằng, lúc bên cạnh Nim, tra là một con người hoàn toàn khác hẳn. Cậu nhóc có đầy đủ đặc điểm tính cách và phong thái của một boy mới lớn, sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình trước mặt người yêu, ghen tuông, yêu thương, giận hờn. Tóm lại, là có đủ cả. Nhưng chỉ đối với một mình Nim thôi, còn với những người khác, thì vẫn là một thái trình khang ngạo nghẽ lạnh lùng, nhẫn và độc ác. Từ mai tôi không đọc báo nữa. Nìm vừa nấp vừa nói. Thôi đôi, ba ngày nay tôi chịu được được rồi, thêm ngày mai nữa cũng không sao. Thà bạn đọc như thế còn hơn bạn góc um lên như vừa nãy. Travi lắc đầu quay quậy. Niệm ngẩn tò te. Travi thật kỳ lạ, lúc nào cũng khiến Niệm không thể giận dỗi, cho dù cậu nhóc có gây ra lỗi lớn như thế nào, thì Niệm cũng phải ngậm ngùi mà bỏ qua.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 nhưng đôi chân Nim vội co lại. Không phải vì Devin đang cởi chân trước mặt Nim mình, mà vì những vết dài đập ngang đôi mắt. Chương 95: Những vết chém của quá khứ. Devin lưng bạn Nim vừa nhìn xuống vào lưng của cậu nhóc vừa lắp bắp. Devin đang đặt áo lên giường nghe Nim nói thì vội khựng lại thử dài.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 Nìm bẩn thần nhìn sang lưng cậu nhóc Tấm lưng trần rắn ròi hiên ngang Chẳng chịt những vết sẹo đủ mọi kích cỡ Chúng đập vào mắt niêm Như những con rắn cơm kiếp Đang muốn chơi người cô bé Những vết thương mới đang được băng bó So với chúng cũng luôn mở đi Nim thoáng dùng mình Cầm chặt tay cậu nhóc khẩn khoản Travis Nói đi chứ Nói đi Thế này là thế nào Travis nghiêng nghiêng đầu nhìn niêm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 Nhiều đêm tôi đã phải khóc thét lên, và vỡ tất cả khi bị chúng quấy rầy trong giấc ngủ. Bạn đừng bắt tôi phải nhớ lại, tôi không muốn. Trevin đột ngột rơi vào tình trạng mất bình tĩnh. Nim trượn mắt kinh ngạc rồi vội vàng ôm chặt cậu nhóc. Bản thân cô bé cũng run dày khi chứng kiến tình trạng hiện thời của Trevin. Chưa bao giờ Nim thấy Trevin sợ hãi, ngay cả khi bị kề dao cận cổ, cậu nhóc vẫn chẳng chút run sợ. Nhưng lúc này đây, khuôn mặt Chevy vẫn thẫn thở, đôi mắt rung lên từng đợt, sắc thái tái nhột. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bắt bạn phải nói nữa. Đừng như thế, tôi sợ lắm. Nìm luống cuống vỗ lưng cậu nhóc. Phải mất hơn 15 phút, Trevi mới trở về trạng thái bình thường. Bàn tay cô bé đặt trên lưng cậu nhóc, mồ hôi toát ra ướt cả tay. Những vết sẹo cộp lên lại khiến Nìm thắt lòng. Thôi, thả ra đi Travis hôn nhẹ đến cô Nim Rồi thả người dậy Bệnh nhân mà bạn bắt ở chân thế này hả Nghe thế Nim vội đưa áo cho cậu nhóc mặc vào Mặt cô đỏ ửng Rồi đứng phút dậy chạy ra cửa phòng bệnh Đi đâu đó Travis vừa gái nút áo vừa hỏi Ờ Tôi đi vệ sinh Nim cào gào cánh cửa Rồi trả lời với vẻ lúng túng Còn muốn đi đâu cũng phải đợi người của tôi dẫn đi Nói rồi Travis cầm máy di động lên nhấn nút Alo Tôi đưa con nhỏ đi nhà vệ sinh Nim thở dài thườn thượt Từ cái lúc thoát chết Trên thần tượng tới giờ Bất kỳ lúc nào Nim bước chân ra khỏi phòng bệnh Đều có người của Travis theo sau bảo vệ Cậu nhóc không cho Nim một mình Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Một lần đã đủ khiếp hãi rồi Nên Travis nhất quyết bắt Nim phải nghe lời mình Trong chuyện này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 Này ông đeo kính đen kia Biết điều thì lượn đi chỗ khác nhanh Chọc ba cô đây nổi khùng thì chỉ có nước ăn quốc Biến Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt ông vệ sĩ Và ngay lập tức Hành động tra hỏi ấn tượng đó Đã được đáp trả bằng một cái vặn tay Từ trước ra sau Khiến bà ta la lên oai oái Cái này gọi là phản xạng nghề nghiệp Cứ ai đụng vào mình là phải trả đòn a Mày làm gì bà thế hả Thằng ôn dịch kia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 Trong phòng bệnh Travis ngủ rồi hả? Angle vừa đọc sách vừa hỏi Nim Cô bé đang tập đàn mấy thứ vớ vẩn từ Len Kỹ thuật đàn Len của Nim vừa học được từ Bắc Lan Cô bé cũng muốn đàn cái gì đó cho Travis khi mùa đông sắp về Ừ, bạn ấy mới ngủ Mà nay bạn không ngủ chưa hả? Mọi hôm thấy bạn ngủ sớm lắm mà Chà, nghe giọng bạn thích thật Angle ngừng lên cười tươi Nìm lúng túng cúi gần mặt xuống Lúc nào cậu nhóc cũng khiến Nìm phải xấu hổ Vì những lời khen quá đúng của mình Mãi xấu hổ Nên cô bé không để ý rằng Cậu nhóc đã rời giường và tiến lại gần mình từ lúc nào Nìm này Angle gọi nhỏ Nìm vẫn ngẩng lên Và suýt nữa cô bé làm rơi cuộn lên xuống đất Khi thấy mặt Angle đang cúi sát mặt mình Gần đến không tưởng được Bạn Bạn làm gì thế Nìm chân mắt hỏi Tôi không làm gì cả Chỉ muốn ngắm bạn với khoảng cách gần nhất có thể thôi angel lại cười Nhưng nụ cười lần này được buồn hẳn Bạn lại đùa nữa rồi Nìm cố gắng không để ý Nhưng thái độ của angel khiến cô bé hơi nổi ra gà. Giá mà tôi có thể đùa angel hạ giọng, Đôi mắt rũ xuống toát lên một cái gì đó khó hiểu Và Angle lại càng cúi sát hơn Nìm bối rối nghiêng người Nếu cậu muốn toàn mạng Thì tránh xa bạn gái tôi ngay lập tức Cho vì mấy phút trước vẫn đang ngủ khò khò Tự dưng cất tiếng nói Khiến Nim và Angle giật mình quay sang nhìn Ngay sau đó Ác quỷ bước nhanh xuống giường Rồi tiến lại phía sau lưng Nim quàng tay ôm lấy cô bé Khiến Niêm cứ đờ người ra không hiểu chuyện gì Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu việc tiếp cận bạn gái thôi. Chạy Vy nhìn thẳng vào mắt Angle rồi tuyên bố thẳng thừng. Sau đó, ngang nhiên hôn thẳng vào má Nim trước mặt cậu bạn. Tôi không thích nói nhiều đâu. Mình ra ngoài. Tôi muốn đi dạo. Chạy Vy đứng thẳng dậy cầm tay Nìm dẫn đi. Việc bị cậu nhóc Kiss bất thình lình từ lâu Nìm đã quen. Những hành động hôm nay trước mặt Angle của cậu nhóc khiến Nìm thấy lạ. Dù gì, Angle cũng là con trai Và dù gì, thiên thần cũng thương Nim Trevin qua thật đã rất tàn nhẫn trong tình cảm Sao bạn lại làm thế trước mặt cậu ấy? Như thế có phải hơi quá đáng không? Nim vừa đi vừa nói Nguyên tắc khắc nghiệt nhất trong tình cảm Chính là phải biết tàn nhẫn Nhưng dù sao, đó cũng là bạn cậu Nhưng bạn là bạn gái của tôi Có liên quan gì sao? Rất liên quan là khác, vì khi tôi xác định được tình yêu của mình thì tôi không chấp nhận sự chia sẻ. Ý bạn là sao? Nim dừng lại nhìn vào mắt Chai Vinh. Bạn đúng là khẩu thật, thằng nhóc đó yêu bạn không kém gì tôi đâu. Chai Vinh hướng đôi mắt đầy ghen tuông nhìn chằm chằm vào Nim,